Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Của công ty sẽ tăng mạnh. Đối với cuộc hiền loan lần này, danh sách cách mời của tập đoàn Đại Dương đều được lựa chọn hết sức cẩn thận. Cho nên người có thể tham dự cuộc họp họ lớn đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đồng thời trong căn nhà nhỏ nào đó ở đầu kia Đài Bắc lại có một quang cảnh khác. Là một cô gái từ vùng nông thôn phía Nam lên thành phố mà nói bữa tiệc long trọng xa hoa đó đối với cô là không có liên quan cô vừa không biết vừa không cảm thấy có hứng thú. đối với dãn thần lam mà nói, vào buổi chiều tối này thì chuyện tốt đẹp nhất chính là chuẩn bị bữa cơm tối cho bạn trai ăn. tin tức hình ảnh đê trên tivi cô không quan tâm đến. vì vậy cô vừa chuẩn bị bữa tối vừa bật tivi coi tin tức, làm cho cả căn phòng ồn ào hơn một chút nữa mà thôi. cô từ phòng bếp đi tới phòng khách rồi lại đi ra đi lại. tin tức có thể hấp dẫn cô chỉ có hai loại, một là loại tai nạn xe cộ Một là loại giết người. Tuy là một cô gái trẻ tuổi, nhưng Giãn Thần Lan đối với xã hội thượng lưu phổn hoa lại không cảm thấy hứng thú, cũng không có cách nào hiểu. Bởi vì mục tiêu cuộc sống của cô chính là công việc. Cố gắng giữ quan hệ tốt với khách hàng, giữ liên lạc, rồi sau đó là yêu đương chuẩn bị kết hôn, sinh một vài đứa bé. Mỗi ngày đến gần tối thì nấu cơm cho chồng con ăn. Chính bởi vì tính cách đơn thuần như vậy của Giãn Thần Lan cho nên bạn trai thân thiết với cô thực sự là không nhiều lắm. Người đàn ông đang sống cùng cô mỗi ngày, trung bình từ 5 giờ trở lên, cô chỉ biết anh làm công việc bình thường, chứ không biết thân phận thật sự của người đàn ông này. Càng không nghĩ đến, người bạn trai thân thiết này của cô tối nay sẽ xuất hiện trên TV. Vì vậy, sau 3 giờ đồng hồ, trên TV tiếp sóng tình hình thực tế của cuộc liên hoan trong cao ốc, thì Doãn Thần Lâm, cô gái nông thôn nhìn TV, chỉ có một phản ứng duy nhất đó chính là Người này là ai vậy chứ? Anh ta đang nói cái gì vậy? Tại sao ông cũng kia ngắm vào anh ta? Nghe anh ta nói nhầm chứ? Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi tự lầm bầm. Giải Thành thật là kỳ lạ. Tại sao lại tắt máy ngay lúc này? Điện thoại cũng không thể nào gọi được chứ? Hiện tại cũng không phải là thời gian làm thêm giờ. Đã qua mấy giờ rồi chẳng lẽ là đang họp sao? Giải Thành thật là cực khô mà. Một mình đứng trước màn hình tivi ăn cơm. Sau đó cô nghĩ Giải Thành bây giờ nhất định là còn chưa ăn cơm. Vì sao cô lại ích kỷ như vậy? Ở nhà ăn thỏa thuê một mình hay sao? Không được, không được. Cô nên mang cơm đến cho anh mới đúng. Cứ như vậy đi. Như vậy mới có thể hoàn thành trách nhiệm của một người bạn gái. Do đó cô lập tức từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, rồi xoay người vào tới phòng bếp. Vừa lúc đó, nữ kỳ giả trên TV lại tìm kiếm được con mồi thứ hai. Mặc dù địa vị trên thương trường không sống với Cao Tứ Thành, không có phần lượng lớn như vậy, nhưng lại là người đứng đầu các trang giải trí. Hắn chính là người trẻ tuổi, cô Đại Lai Phận Thông, là một hoàng kim quý tộc có một chút danh tiếng, cô Giai Thành. Hiện tại, chúng tôi đang phỏng vấn một người đàn ông độc thân hoàng kim mới, được giới tượng lưu chào đón nhất, cô Giai Thành tiên sinh. Hôm nay anh chính là đại biểu của Đại Lai Phai Phận Thông đến đây để mà tham dự. Cô tiên sinh xin chào ngài. Ngày hôm nay chính là đại biểu quý của công ty cùng với lệnh tôn tranh thủ, thời cơ gia nhập vào bèo có phải hay không? Như vậy ngày hôm nay, ngài mang trọng trách rất là lớn sao? Cô dai thành một thân Arami, cao 1m85, thể trọng 70kg, cao lớn Anh Tuấn, có đủ điều kiện để tiến vào nền điện ảnh của nước nhà. Mặc dù sự nghiệp của cô gia bọn họ không lớn bằng tập đoàn thống nhất, nhưng mà dựa vào các scandal của cô dai thân cũng đủ để chiếm hết các trang báo giải trí. Hắn với tư thái, tiêu xái của cậu ấm mở lời. Tôi chỉ theo bạn gái tôi tham dự party. Những chuyện lần đó tôi nghĩ bọn họ sẽ đi xử lý tốt hơn. Bạn gái của ngài ư Lúc này nữ ký giả xinh đẹp Mới chú ý tới nữ chính ở một bên Kêu lên một tiếng À là Mitchell tiểu thư Thật lễ thật lễ rồi Thưa các vị khán giả Vừa rồi cô Giai Thành tiên sinh đã trọng rãi nói cho chúng ta biết Đối tượng mà ngài ấy đăng kết sao Chính là tiên kim của tam hợp thực nghiệp Thật đúng là một tiên suốt sẻo Mitchell tiểu thư à Ngày hôm nay chị chính là đại chào tieu thu that le của tam hợp thực nghiệp đến sao Tất nhiên suot seo chào tieu thu a ngay không phải rồi Đôi tay của cô ấy giống như con rắn cuốn lấy cô dai thành Bạn trai của tôi hôm nay nói Tôi cũng phải ngay tới tham dự party để mở tiệc Còn về phần ba thôi, tôi cũng không biết nha Phỏng vấn xong thì ông Kiến lại tiếp tục chuyển sang thành viên hội đồng quản trị Của tập đoàn Viễn Tục Kiện Là nữ cường nhân xinh đẹp nhất Đài Loan Cùng Lệ Hoa Lúc này, dẫn thần Lam đang bưng hộp cơm tiện lợi từ phòng bếp đi ra liếc mắt về phía TV Cùng Lệ Hoa ư, là người nào chứ? không biết cô lại gọi cho cô say thành một cuộc gọi điện thoại nhưng trạng thái vẫn là tắt máy thật là đáng thương anh ấy vẫn cần phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net